Tiểu thuyết sốc tình chương 3 kể lạ mặt nằm dưới giàn hoa giấy Tên bị miệng Nìm đột ngột đo đất Khi bị đánh một cú như trời sáng ban đầu Cậu nhóc ấy đã quay lại Còn đứng ngay ra đó làm gì nữa Chạy thôi Và cậu nhóc cầm tay Niêm chạy thật nhanh về phía con đường lớn Những bước chân đuổi theo dầm dập Cùng với tiếng la inh ỏi Nìm tự hỏi Sao số mình lại gắn liền với mấy tay xã hội đen này không biết Cô bé nhăn mặt đau khổ. Chạy được hơn 20 phút, bóng dáng những kẻ theo sau đã không còn vì cậu nhóc đã dẫn Nim chạy theo đường rích rác nên tụi người xấu khó mà bám theo. Người mệt lử cả hai cùng người bệt dưới chân cây cầu lớn. Thế nào, đã đứt hơi chưa? Nim thở hồn hển không nói gì. Cũng may mà tôi thấy không an tâm nên mới quay lại. Không thì... Hụm, <cười> Nim bật khóc tôi tả làm cái gì thế? sao tự nhiên lại khóc? cậu nhấp hốt hoảng. chưa bao giờ niêm gặp nhiều chuyện đáng sợ như thế mà lại chỉ có một mình. ok, ok, mọi chuyện đã xong rồi mà, nguy hiểm cũng qua rồi, đừng có khóc nữa, nhìn xấu quá đi. nghe đến câu xấu quá đi, làm niêm im bặt. dù gì cũng là con gái, cái gì đụng đến nhan sắc thì không thể không quan tâm. mày phước mà đã nín.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 Lần này Nim không phản ứng gì Đi về một mình lỡ may lại có chuyện không hay thì khổ Cứ để cậu ta đưa đi về cùng vậy Vậy là hai cái bóng dạo bước trên con đường vắng yên ắng Đó là một chàng trai đặc biệt Nim cảm thấy thế khi nhìn vào đôi mắt biết cười của cậu nhóc Một cảm giác gần gũi đến kỳ lạ Bạn không nói được thì tôi hát cho bạn nghe vậy nhá Có chịu để tôi tra tàn lỗ tai cho bớt buồn không? Nim ngạc nhiên nhìn lên Mà bạn không đồng ý cũng không được Vì bây giờ tôi thích hát Không hát thì tôi không chịu nổi niềm bật cười Và sự thật cậu ta hát rất hay Nim lắng tai nghe bằng tất cả niềm say mê Mà quên mất là mình đã đi quá xa So với đường về nhà Cho đến khi chiếc đồng hồ của nhà thờ gõ 10 giờ Thì cô bé mới chợt giật mình Sao thế Tôi hát dở quá khiến bạn thất kinh à Đâu đến nỗi thế nhỉ Cậu nhóc có vẻ đau khổ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 cậu nhóc nhìn theo cho đến khi cô bé bước vào trong nhà mới đi về nằm trên giường niềm suy nghĩ về những gì đã xảy ra cô bé thấy vui vì xa trên đời này có người tốt thật sự không giống như davy sáng hôm nay là ngày chủ nhật niềm tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng nhưng tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng khiến cô bé không tài nào ngủ tiếp được mỗi khi lũ chó hàng xóm ở đâu có họp sướng vào buổi sáng Chỉ trừ những lúc có trộm hay người lạ thôi. Nim chạy ra ngoài, um, ra đến cổng. Nào là Lulu, Bubu, Toto, Roro đứng xếp hàng trên nhau khoe rọc. Dưới dàn hoa giấy màu đỏ tươi, Nim giật bắn mình khi thấy một người nào đó đang ngủ trước cổng nhà mình. Chắc là ông anh xin nào đó. Mà lạ thật